Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vẻ như là đang theo dõi hay đang dò xét cái gì đó Có vẻ khả nghi lắm Nhưng mà nói gì nói họ cũng kính đáo chứ không có lộ liễu đâu Nhưng mà ông bà con bán quán nước ở đây lâu rồi Cho nên nhìn thấy là biết liền Thì ông bà con mới nói nhỏ với, với ông Tào Ông nói, ê ông Tào ơi Tôi thấy ba cái thằng này nó vô đây Nó me me nhà ai đó Mình phải coi chừng nha Khi được báo tin nhau như vậy rồi, thì ông bà ngoại của con với ông Tào, khi tối hôm đó ngủ, ai cũng để ý khóa cửa, cẩn thận. Thực chất thì hình như là ba người này vô, me nhà nào đó ở trong cái ngã của cái dòng họ A ở. Hình như nó biết là có nhà nào, nhà nào ở trong đó sắp có đám cưới. Thường thường thì đám cưới người qua họ làm rất là lớn. Tổ chức ăn uống hai ba ngày trời, chuẩn bị nhóm họ rồi rước dâu đủ chuyện hết nhậu nhạt linh đình rồi họ trao vàng trao nhẫn rồi họ đeo vòng vàng bông tai tất cả tiền bạc gì đó ở trong những cái thùng những cái phong bì rất là nhiều cho nên tụi nó me me là me cái đêm mà cô dâu chú rể xong tiệc rồi lúc đó mọi người mệt và trong nhà lúc đó có nhiều tiền nhiều vàng chúng mới đột nhập vô để mà lấy Thì quả nhiên không ngoài cái dự đoán, bên nhóm nhà dòng A đó có đám cưới thật, mà đám cưới lớn nữa. Rồi họ mời, mời hết mọi người ở trong cư xá đến đi dự tiệc. Ông bà ngoại cũng có đến dự, thì ăn cổ xong rồi bà ngoại cùng với mấy bà hàng xóm thành một cái nhóm đông mà đi bộ về trước. Tại vì mấy bà với bà ngoại không có, không có nhậu nhẹt chỉ ăn xong rồi đi về. Còn ông ngoại với ông Tàu thì ở lại nhậu cho đến gần khuya rồi, gần nửa đêm mới về. Thì ông ngoại với ông Tàu cũng đợi gần tan tiệc mới về. Lúc đó thì cũng có nhiều người túi đi về rồi. Cũng còn một vài người lai lai ở lại. Thì hai ông vì nhà gần kế nhau nên nhậu xỉn xong rồi cặp cổ với nhau mà đi về. Thì trên đường về khi đi ngang qua, cái miếng đất mã, thấy nguyên có một cái mâm cúng lớn, trên đó có trái cây, có giấy tiền vàng bạc và nguyên một con heo quay lớn đỏ để ở giữa mảnh đất mã, rồi có ba cái cây nhang đại, là ba cái loại cây nhang thiệt lớn nữa. Thì lúc đó hai ông mới cười rồi nói với nhau chắc người ta có tiền, thành ra người ta đải cổ lớn rồi còn cúng lớn cho người nhà đã khuất để được ăn cổ chung trong ngày vui nữa. Nhưng mà nói gì nói, khi đi ngang qua nhìn vào thấy cũng ấn ớn, ớn da gà. Tại trong cái khung cảnh khuya khoắt đó mà khói nhang bay mờ mờ, trông nó cũng kinh dị lắm. Rồi, ông ngoại với ông Tàu cũng về nhà để mà nghỉ ngơi. Thì lúc đó có ba cái thằng ăn trộm, tức là ba cái thằng mà hôm trước nó ngồi uống nước ở quán ông bà ngoài. Nó đợi canh giờ đó nó ra tai. Tụi nó mò vô nhà có treo chữ hỷ. Tại vì trong dòng tộc họ A nó có nhiều căn nhà. Thì cái nhà nào treo chữ hỷ là chắc ăn cái nhà đó làm đám cưới rồi. Phải nói là tiếp khách nè, rồi ăn nhậu cũng mấy ngày liền. Cho nên những cái nhà ở trong dòng họ, họ A đó, họ đều mệt và ngủ sai cả. Thì ba tên trộm này đi đến bằng hai cái chiếc xe đạp. Sau khi nắm bắt tình hình xong rồi Chúng thấy yên ổn rồi Chúng mới dựng hai cái chiếc xe đạp Ngay chỗ kế hàng rào Ở miếng đất mã đó Để mà khi vào nhà Có cái chữ xong hỷ đó Mà dọn đồ xong rồi Thì sẽ tẩu tán cho nhanh. Thực ra nói cái tiếng đồ chứ Đâu có phải bàn ghế tủ giường gì Chỉ là Gom ba cái vàng bạc tiền bạc của người ta Lấy được bao nhiêu thì lấy Rồi vô bọc mà Mà cuốn đi thôi. Phải nói là cái chuyện này đối với ba cái tên trộm coi như chuyên nghiệp này, Nó dễ dàng như là trở bàn tay vậy. Biết lại thêm cái điều kiện thuận tiện là mọi người ngủ ngon giấc hết. Thế là ba tên trộm gom hết đồ đạc xính lễ cưới của cô dâu chú rể, Rồi thoát ra khỏi nhà, mà nào có ai hay biết gì đâu. Thì vừa ra khỏi nhà, có một điều lạ là, là hai cái chiếc xe đạp, trước khi vào nhà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net